Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết mẹ rồi còn gì nữa mà vớ bà vận Nói đoạn chị Hồng ra Định dựng cái xe anh Trung Rong vào nhà khép cổng lại Đêm hôm ấy Nằm ngủ bên cạnh Chị Hồng mơ mơ màng màng Thấy có người con gái Thân mặc áo niệm Từ đầu đến chân cuốn trắng lốt Đứng ngay bên cửa sổ nhà chị Mà chìa bàn tay run run dày dày Hồng ơi Hồng Hồng ơi Dạy đi Dạy đi Cho Yến xin Lọ phấn rôm Hồng nhó, Cho Yến xin Lọ phấn rôm với Quả nhiên sáng hôm sau Chị Hồng ngủ dậy Mắt nhắm mắt mở Thấy lọ phấn rôm Mọi khi để bôi cho thằng cô Đổ lăn nắp ở dưới đất Nắp bật ra Bột phấn bay tung ra sàn nhà Chị Hồng dùng mình Lẩu bầu Quái nhỉ hôm, hôm, hôm qua mơ mộng hay là thật nhỉ Chị vỡ lấy cây chổi Quét lại đống bột vương vãi Lạ một mùi điều đó là Hôm nay cái mùi bột phấn rôm nó không còn thơm nữa Mà chị ngửi thấy cái mùi oi oi Như là mùi sắc chết Chị cau mày nhăn mặt nghĩ cả ngày Mà không biết lý do là cứ làm sao Lại thành ra như vậy Ở bên kia ông định bà núi hôm nay Không cả dám dậy sớm đi mổ trâu mổ bò nữa Nhà này ám ảnh về độ linh thiêng của cô Yến Khi mà Phật ý cô Cô thẳng tay cô vật cho đến học cả máu như anh mẹo. Ông định ngồi ở ngoài gian khách, đầu dù lên như tổ quả. Đưa tay chống cằm, đôi mắt thâm quầng đen xì xì thiếu ngủ, nhìn vợ. Bà này, ờ, tôi tôi tính bà núi tái mặt, da giấu im lặng, hất hất hàm lên ban thờ. Ông định ngơ ngẩn đảo mắt thì khiếp vía, khi mà cái con mùa muỗng xanh lè lè. Đang bóng trên Cái chỗ bồng bồng Ở ngay di ảnh của cô Yến Hai ông bà không ai bảo ai Hồn vía chỉ muốn bay lên mây Bấy giờ Ở một nơi khác Một nơi được coi là thanh bình lắm Tuyệt vời lắm Một nơi mà đang trên đường Nông thôn đổi mới Để đem theo những thứ mới lạ Về nông thôn để cho những ông già hóa thanh niên để cho những cô gái bắt đầu đổi đời nó tóm lại là ở một cái nơi khác tuyệt vời lắm Trên con đường làng phù bóng che già đang đón ánh nắng của ngày mới. Từ xa xa có người đầu đội mũ cối, vai khoác ba lô, dạo bước thong rong. Có mấy người đi làm đồng sớm nhìn thấy người nọ, thì lên tiếng chào. Ê kìa bác Lâm, thế đã được về rồi đấy hở? <cười> thế dạo này ăn cơm nhà nước nuôi chứ lại béo trắng ra ấy nhỉ? Lâm sẹo ngẩng mặt, nở nụ cười méo sạch ngượng ngùng. <cười> bác đi làm đấy à? Mẹ đèn thôi, đỏ quên đi. Nói xong lại cắm cúi đi thẳng. Được một đoạn, lão Lâm sẹo khựng lại, hai mắt tóe lửa khi nhìn thấy bên kia là thanh niên đồng hư hỏng đang dò dẫm đi xe máy về bên này. Gã đảo mắt xung quanh, nấp vào bụi tre bên đường, vảnh tay nghe ngóng, chờ cho tiếng xe máy ảnh ạch đến gần, thì gã bất thình lình nhảy sổ ra chặn lại ông đồng, mồm cười tuét toét. <cười> Đồng à, <cười> đi đâu đấy Lâu không gặp Đứng lại nói chuyện tí đã Ông Đồng phanh xe sèn sẹt Nhìn nhận ra là Lâm Sẹo Mẹ kiếp Mới có 2 năm mà sao nhanh như chó chạy ngoài Đồng Hôm nào mà còn tiễn thằng Mặt Sẹo lại lên đường nhập kho Loanh quanh thế nào đã ra tù Ông Đồng lúng túng ngó ngang ngó dọc Xem có ai không để mà cầu cứu Đề phòng thằng Lâm Sẹo Nó sách cổ, nó đấm cho trận căn cứ tội dích nó thì bỏ mẹ lâm sạo cười gằn tiến lại thôi chuyện cũ bỏ qua hả <cười> tôi phá ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net